Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1161-1165 Tiểu La Thiên Pháp Tướng Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz Có thể kìm nén được dụ hoạt của nữ sắc Bất chi bất giác tâm cảnh của Lâm Hiên lại cao lên một tầng Chuyện này có lời rất lớn trong quá Trình tu luyện về sau Đương nhiên điều Lâm Hiên quan tâm nhất lúc này là tình trạng của cầm, tâm. Hắn chậm rãi đặt tay lên trên bụng cầm tâm từ từ rót pháp lực vào. Trong đan điện của nàng sau đó chuyển qua các kinh mạch. Ước chung mất. Một tuần trà vẻ mặt Lâm Hiên mới hiện ra sự hài lòng. Không uổng công bản thân vất vả thiên chu cổ độc chạy loạn tàn phá. Toàn thân rốt cuộc đã một lần nữa được ngăn chặn lại. Nhưng đây mới chỉ là bước đầu tiên. Độc tố tuy tạm thời được áp chế nhưng thương thế của cơ thể thì nên. Làm sao? Cửu thiên hồi nguyên đan chỉ có thể bảo trì cho nàng được ba. Ngày bình an. Nếu quá thời gian 3 ngày thì không chỉ thân thể mà nguyên anh của cầm. Tâm cũng sẽ không còn. Tuy lâm hiên hiểu nhiều biết rộng nhưng cũng không biết nàng sử dụng. Bí thuật gì? Cho nên không thể tự tiện làm mưa Thở dài một hơi trong lòng Lâm Hiên lúc này đã gấp như kiến bỏ trên Chào Hắn vô thức cúi đầu xuống Thân thể chan nón mê người kia đập vào mắt Hắn khiến Lâm Hiên đỏ mắt Bản thân quá sốt ruột về tình trạng của cầm Tâm nên bóng quên khuấy mất việc che đi thân thể cho nàng Cánh tay khẽ phất ra một đoàn thanh quang cuốn lấy y phục của nàng Sau đó hắn nhanh chóng che lên thân thể nàng Lâm Hiên ôm cầm tâm trong ngực Đang muốn giúp nàng mạng y phục vào thì Mí mắt nàng lại khẽ giật giật Lâm Hiên thấy vậy thì mừng rỡ vô cùng Nếu cầm tâm tỉnh lại thì quả Thực rất tốt Như vậy hắn có thể biết rõ nàng dùng bí thuật gì khiến Thân thể trở thành như vậy Điều này rất có ít trong việc chữa Thương Nếu biết được rõ ràng thì có lẽ bản thân sẽ có cách. Nhưng đang miên man nghĩ thì sắc mặt Lâm Hiên bóng đại biến, hắn sực. Nhớ đến đống y phục không chỉnh tề của cầm tâm. Đến lúc đó cho dù hắn có ngàn cái miệng cũng khó giải thích. Thời điểm đối mặt với kẻ địch Lâm Hiên mưu trí gan dạ cho dù bị hãm. Đến tuyệt cảnh vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ phương pháp cầu sinh. Nhưng giờ khắc này hắn bỗng ngẩn ra không biết làm gì cho phải. Âu Dương chậm chậm mở mắt. Vẻ mặt của nàng tuy vẫn còn đầy đau đớn nhưng quả thực nàng đã tỉnh. Táo trở lại. Ta đang ở âm Tào địa phủ sao biết rõ tình trạng của mình lúc trước. Nên suy nghĩ đầu tiên của nàng là mình đã chết. Chỉ là trước mặt nàng. Lại là khuôn mặt quen thuộc. Cầm tâm ngây ngốc. Ông trời cũng không xử tệ với mình, ước nguyện cuối cùng của nàng là có thể nhìn thấy Lâm Hiên một lần nữa, không ngờ lại có thể. Chẳng lẽ ông trời thương xót cho nàng nên đưa hắn đến gặp nàng? Qua giây phút kinh ngạc, Âu Dương cầm tâm cảm thấy không đúng. Lâm Huyên thân là nguyên anh hậu kỳ đâu có dễ dàng ngã xuống nếu bạn thân cùng hắn âm Dương cách biệt thì sao có khả năng gặp nhau? Chẳng lẽ mình vẫn còn sống? Còn lâm hiên quả thực đáy nhảy vào cơn lúc. Không gian kia. Trong trí nhớ của nàng thì dưới sức hút của cơn lúc hắn vẫn có thể trụ vững nếu hắn xuất hiện ở đây thì chỉ có một lý do là vì chính mình. Cơn lúc không gian nguy hiểm thế nào đương nhiên trong lòng âu dương. Hiểu rõ. Trong lúc nhất thời hai mắt nàng ơn ướt, không rõ là vì vui. Sướng hay cảm động hoặc là tại vì cả hai Nàng mơ hồ cảm thấy hạnh phúc Cảm giác này khiến nàng quên đi nỗi đau Trên cơ thể Vốn bản thân âu dương đang bị trọng thương Nhưng giây phút này nàng Lại không hề để ý tới nó Sống hay chết đâu có gì quan trọng Đối với người tu tiên chẳng lẽ trường sinh bất tử mới là điều quan Trọng nhất sao Con lẽ vậy Chỉ là đối với Âu Dương thì nàng còn phi. Vọng có Lâm Hiên luôn ở bên cạnh nàng. Nếu không, cho dù có một ngày thực sự được trường sinh mà không có. Người này thì chẳng phải sẽ rất cô đơn sao. Thành tiên có thể tiêu giao khoái hoạt tùy tâm sở dục nhưng ai nói. Xong tu cùng đạo lứ không tiêu giao khoái hoạt, không tùy tâm sở dục. Con đường tu tiên vốn là nghịch thiên nên đâu cần cố kị. Đương nhiên trong giờ khắc này Âu Dương không thể nghĩ được nhiều như. Vậy, vốn là nàng nghĩ rằng mình đã chết, không ngờ rằng lại có thể gặp. Được lâm hiên còn được hắn ôm um vào trong lòng đây quả thực là một. Hạnh phúc nhỏ nhoi của nàng. Nàng vốn định nhắm hai mắt lại tận tình. Hưởng thụ thời khắc yên tĩnh khó quên này thì ngoài ý muốn phát hiện. Ra y phục của mình Y phục không chỉnh tề Ngay cả những thứ bên trong cũng không mặt Nhất thời Vẻ mặt Âu Dương ửng đỏ Không chỉ hai gò mà như Mỹ ngọc của nàng mà hai bên tai Cần cổ trắng, nõn Tất cả đều phủ một dáng đỏ Mê người Lâm Hiên vốn đã có dự Trong lòng nên khi thấy phản ứng Của Âu Dương như vậy thì vẻ mặt lại Càng xấu hổ Cầm tâm việc này Việc này không phải vậy đâu tại vì tại vì đáng tiếc cho Lâm Hiên sống lấy trăm năm làm đơn vị trải qua gió tanh. Mưa máu không có khó khăn gì chưa trải qua vậy mà trước tình huống này lại không biết nói ra sao hắn gấp đến mức không nói lên lời. Nếu có thể lựa chọn hắn thà chọn đối mặt với lão quái vật ly hợp kỳ mặc dù. Đánh không lại thì còn chạy được, nhưng hiện tại thì quả thực quá khó. Khăn, nhận thấy bản thân dưới tình trạng như vậy trong lòng cầm tâm vốn. Hoảng hốt vô cùng nhưng khi thấy phản ứng ngây ngốc của Lâm Hiên thì, sự ngượng ngùng của nàng cũng giảm bớt không ít. Nàng sao không hiểu rõ người này. Chính nhân quân tử thì không nói đến, nhưng tuyệt đối không có tà tâm. Không có sắc đảm nên chắc chắn sẽ không làm chuyện khi dễ chính mình. Lâm Huyên không cần giải thích thiếp thân hiểu được là do phải chữa. Thương cho ta. Phù Lâm Hiên thở phào một hơi, may mà câu dương là người sâu sắc. Biết lý biết tình, hắn không khỏi mừng rỡ cầm tâm thiên chu cổ độc. Lúc trước đã hoàn toàn khuyết toán vì để ngăn chặn nó nên ta không. Thế không dùng bích huyến ủ hỏa xoa bóp toàn thân. Lâm Hiên vội vàng nói vậy. Chỉ là khi nói xong hắn hận không thể tự vả. Và vào mồm mình một cái. Cầm tâm đã không truy cứu thì bản thân rảnh hơi. Giải thích lung tung như vậy làm gì đúng là càng nói càng vụng. Đáng chết. Quả nhiên Âu Dương vừa nghe xong lời của hắn thì vẻ mặt. Bỗng cứng đờ lại rồi đỏ ứng lên như tôm luộc. Hai người rốt cuộc không. Nói lên lời nào, bầu không khí xấu hổ bao trùm. Sự im lặng bao trùm thạch thất, ngay cả tiếng châm rơi cũng có thể. Nghe thấy, ước chừng một khắc sau cầm tâm vẫn là người lên tiếng trước. Phá tan bầu không khí ngột ngạt này. Đương nhiên với trí thông minh của nàng tuyệt đối sẽ không giống một. Kẻ đầu gỗ như Lâm Hiên mà nhanh chóng chuyển rời sự xấu hổ Lâm. huynh thiếp thân lúc trước sử dụng tiểu la thiên pháp tướng, vốn nghĩ rằng chắc chắn phải chết vì cho dù không chúng thiên chu cổ độc thì thân thể cùng Nguyên Anh cũng chắc chắn bị băng toái. Huyên dùng phương pháp gì ổn định thương thế của ta vậy? Cửu thiên hồi Nguyên Đan, thấy Âu Dương vẫn không truy cứu Lâm Hiên. Thở nhẹ một hơi. Tiếp đó vẻ mặt hắn bóng hiện lên đầy lo lắng tuy. Đan dược này tốt nhưng cũng chỉ có thể bảo đảm được 3 ngày bình an mà. Thôi. Ba ngày bình an. Đúng vậy. Một ngày đã trôi qua. Cho dù ta có cố gắng nhưng cũng không. Biết làm sao. Thời gian không còn nhiều lắm. Chúng ta nên mau chóng. Tìm phương pháp ổn định thương thế. Cầm tâm. Mới rồi nàng nói vận dụng, tiểu la thiên pháp tướng, đó là thần thông gì mà khiến thân thể trở? Thành như vậy, U, V, Quy, Quy, Mơ, Âu Dương gật đầu, khóe miệng khẽ lộ một nụ cười chua xót tiểu. La thiên pháp tướng tuy được ghi ở phía cuối của bí tịch âm ba công, nhưng kỳ thực lại là một loại thần thông độc lập bắt trước bí thuật, của vô lượng tiện bối trên linh giới. Ô lâm hiên cao mày, tuy hắn có chút bất ngờ nhưng cũng không quá. Ngạc nhiên, rất nhiều công pháp tại nhân giới kỳ thực đều có tham khảo. Sửa đổi đặc biệt là tu ma và tu yêu giả thường luyện thần thông bắt, trước yêu tục và cổ ma. Còn ba lưu phái đạo nho Phật thì công pháp tự sáng tạo chiếm đa số. Nhưng tại thời viến cổ cũng thường có tu sĩ thượng giới phá toái hư. Không hạ xuống nên cũng không tránh khỏi ngẫu nhiên tham khảo một chút. Thần thông nơi thượng giới. Do thường xuyên gặp phải những tình huống như vậy nên Lâm Hiên đã sớm quen thuộc chỉ là nghe thấy cầm tâm nói vô lượng tiền bối thì trong. Lòng cũng không khỏi rung lên. Vô lượng không phải tu sĩ linh giới vào cũng có thể xưng như vậy mà. Ít nhất phải là đồng huyền kỳ không đồng huyền cũng không đủ tư. Cách chắc chắn là tu tiên giả đa ngoài phân thần kỳ mới có thể được. Tôn xưng như vậy. Chẳng lẽ tại thời thượng cổ lại có cả tu sĩ cấp bậc như vậy hạ xuống. Nhân giới sao? Cầm tâm tiểu la thiên pháp tướng kia rốt cuộc là thế nào lâm hiên? Tuy không có ý định tìm hiểu thần thông của người khác nhưng muốn về. Thuốc thì phải biết bệnh. Tiểu La Thiên Pháp tướng là công pháp đạo gia cổ thể thì thiếp thân. Cũng không rõ kỳ thật Phật Tông Cổ Ma yêu tục đều có những thần. Thông tương tự tỉ như Kim Thân Pháp tướng của Phật Tông Cổ Ma có vô. Thượng Thiên Ma tướng yêu tục có huyền thanh cực yêu tướng. Lâm Hiên nghe vậy gật đầu thần Thông Pháp tướng tuy hắn tiếp xúc. Nhưng nhiều nhưng trong cổ tích cũng có giới thiệu. Nói đơn giản thì... Đây chính là hư ảnh phân thân. Lấy pháp lực ngưng ghép ra hư ảnh, tại thời điểm đối địch thì phát huy. Ra huy lực không nhỏ, thần thông này có công dụng tương tự như đệ nhị, nguyên thần. Chỉ là nếu đệ nhị nguyên thần bị hủy thì cần mất công sức một lần nữa. Ngưng luyện còn có thể ảnh hưởng một chút đến thần thức. Pháp tướng thì không như vậy, cho dù bị hủy thì cũng chỉ mất đi một ít. Pháp lực cho nên nó càng có công dụng lớn hơn trong chiến đấu Chẳng qua bí thuật loại này trừ bỏ nho môn thì lưu phái nào cũng có Nhưng cũng chỉ thấy ghi trong điển tịch Nghiêm khắc mà nói Ngay cả Thần thông ở thượng giới thì chưa chắc nhân giới đã không có Chỉ là So với bí pháp để nhị nguyên thần càng thêm thư thớt Không ngờ rằng tại cuối của âm ba công lại có y lại Châu quả thực là đầm rồng hang hổ Lam sắc tinh hải của bản thân Cở thiên huyền công thiên nguyên trần thư bác đại tinh thâm Nay lại Thêm tiểu la thiên pháp tướng của cầm tâm Chỗ này tuy hiện nay bị coi là nơi man hoang Nhưng không biết chừng ở Thời thượng cổ cũng vô cùng phồn hoa Lâm hiên tự nhủ trong lòng Nhưng đương nhiên đây không phải lúc suy xét chuyện này Cầm tâm trước kia sao ta chưa từng thấy nàng nhắc đến. Không phải là do thiếp thân cố ý giấu riêng mà tuy Pháp tiểu la Thiên Pháp tướng này nguyên anh kỳ có thể tu luyện nhưng cũng chỉ là. Luyện được nhưng không dùng được. Không có hiệu quả khắc địch chế. Thắng cho nên thiếp thân mới chưa từng nói. Âu Dương cười khổ. Chỉ có thể luyện nhưng không thể dùng trên đời còn có loại thần. Thông như vậy lâm hiên ngẩn ngơ, nét mặt có chút cổ quái. Không sai, luyện tập bí thuật này tuy có hiệu quả rèn luyện thân thể. Và nguyên anh tất nhiên là lợi ích rất lớn tuy tiểu la thiên pháp. Tướng chỉ là công pháp mô phỏng nhưng cũng hơn xa các công pháp bình. Thường, chỉ là khi sử dụng hóa ra 9 đầu 18 tay quả thực là gơ hơn à nơi hơ nặng quá lớn với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cho nên thanh âm của tu Dương ngày càng thấp, sắc mặt cũng theo đó mà àm đảm. Lâm Hiên gật đầu, rốt cuộc đã hiểu được vì sao cầm tâm lại bị thương. Nặng như vậy, tục ngữ nói lời luôn đi kèm với hại tuy Pháp tướng còn hữu ít hơn. Để nhị Nguyên Thần khi chiến đấu nhưng cũng có một chỗ thiếu hụt trí. Mạng, đó chính là mỗi lần hóa ra một pháp tướng thì đó cũng là g, hơn, a, n, hơn. Nặng đối với bản thể. Với lại pháp tướng càng mạnh mẽ thì gánh nặng đè nên bản thể lại càng lớn. Đương nhiên còn phải tính đến số lượng pháp tướng được biến ra. 9 đầu 18 tay nói cách khác cầm tâm biến hóa ra tới 8 pháp tướng. Bản thân nàng mới chỉ là tu tiên giả nguyên anh sơ kỳ nên khi cơ thể phải chịu gơ, hơn a, nơ, hơ, nặng của tám pháp tướng không bị hỏng mới là lạ. Vốn bí thuật này dùng để tu sĩ ly hợp kỳ dùng trong lúc nguy cấp. Ra là vậy. Lâm Hiên gật đầu do thân thể cùng nguyên anh chịu gánh. Nặng quá lớn dẫn đến tình trạng như vậy, nói cách khác là do cầm tâm. Bị hao tổn quá nhiều bổn mạng chân nguyên. Chỉ là tìm kiếm đan phương. Cũng không dễ dàng. Bổn mạng chân nguyên danh như ý nghĩa là thứ có quan hệ mật thiết đến. Tính mệnh của tu sĩ thật không giống như pháp lực thông thường. Đơn cử như khi đấu pháp gặp phải cường địch thì phun ra một ngụm tinh. Huyết có thể giúp uy năng của thần thông tăng vọt lý do là bên trong. Tinh huyết đó có ẩm chứa bổn mạng chân nguyên. song trong tình huống đó bổn mạng chân nguyên cũng không hao tổn bao. nhiêu mặc dù có tổn thương nguyên khí nhưng có thể thông qua dược lực. Và đã tỏa để chậm rãi bồi bổ. Chỉ là tình huống của cầm tâm lúc này. Lại không giống vậy bổn mạng chân nguyên trong cơ thể nàng đã hao tốn. 89 9 phần 10 Dưới tình huống này rất khó có thể khôi phục như cũ, cho dù có diệu. Dược linh đan bổ trợ. Kết cuộc của nàng chỉ có thể là vẫn lạc. Lúc trước khi chưa biết nguyên nhân thì không biết bắt đầu từ đâu đến. Nay biết được thì việc chữa chỉ càng thêm mịt mờ. Chẳng lẽ mình chỉ có thể đứng một bên chơ mắt đứng nhìn nàng ra đi. Tuy rằng nhân đỉnh thắng thiên nhưng lúc này lâm hiên thực sự cảm thấy. Vô lực, hắn gấp như kiến trong chảo nóng, liên tục lòng vòng đi lại xung quanh. Thạch thất, đây chính là điển hình của việc quan tâm quá ếp loạn. Lâm Huyên không cần như vậy đâu, sống chết có số, phú quý do trời. Mấy ngày cuối cùng này được bầu bạn cùng Lâm Huyên cầm tâm đã rất thỏa. Mãn rồi, thiếu nữ khẽ mở lời, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng nhưng nàng. Vẫn quyết tâm nói ra như để biểu lộ lòng mình. Đáng tiếc những lời này. Lâm Hiên hoàn toàn không nghe thấy một kẻ đầu gỗ như Lâm Hiên giờ đây. Chỉ quan tâm đến việc làm cách nào kéo Âu Dương từ vụ môn quan trở về. Bản thân đã trải qua vô số sóng to gió lớn. Chẳng lẽ bây giờ lại không có biện pháp? Lâm Hiên không cam tâm. Bỗng nhiên. Trong đầu hắn lói lên linh quang, vẻ mặt mừng như điên. Nhưng rất nhanh lại hiện ra sự cổ quái. Cứ như vậy suốt một tuần trà, Lâm Hiên mới quay đầu lại nhìn chầm chầm. Vào mắt thiếu nữ trước mặt cầm tâm, ta đã nghĩ được một phương. Pháp! Lâm Hiên hít sâu một hơi, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Tìm được rồi sao Âu Dương ngẩn ngơ rồi cũng trở lên mừng rỡ vô cùng. Mặc dù lúc trước khi thi triển tiểu la thiên pháp tướng nàng đắt. Nhìn rõ sinh tử, nhưng nếu có lựa chọn thì ai lại không lựa chọn được. Sống tiếp đây, ai nguyện ý vẫn lạc. Mục đích tu tiên không phải là vì... Trường sinh sao? U, V, Quy, Quy, Mơ, Lâm Hiên gật đầu. Mặc dù hắn thấy thật khó mở miệng nhưng trong... Lòng tử nhủ quả thật bản thân không hề có ý niệm xấu xa mà tất cả đều. Một lòng suy nghĩ tới thương thế của cầm tâm. Nghĩ như vậy, vẻ mặt lâm. Hiên cũng trở nên thoải mái hơn một chút. Hắn bắt đầu nói cầm tâm là thế này cơ thể và nguyên anh của nàng. Sở dĩ đều bị tổn thương nặng là do bổn mạng chân nguyên hao tổn quá. Nhiều chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn bồi bổ chân nguyên thì Thương thế tự nhiên sẽ khỏi Điều này thiếp thân đương nhiên biết Nhưng bổn mạng chân nguyên cũng Không giống như pháp lực trong khoảng thời gian ngắn rất khó để bồi Bổ Không dám nói đến linh giới nhưng ở nhân giới chắc chắn ca không có Loại linh đan diệu dược này Đôi mày liễu của Âu Dương khẽ nhíu Linh dược quả là không có nhưng ngoại trừ thứ này thì chưa chắc đáp. Không còn cách giải quyết. Lâm Hiên trầm chậm lên tiếng, sắc mặt cũng. Trở lên cổ quái. Dì cơ âu dương kinh ngạc lên tiếng. Đúng lúc này nàng đã nghe được. Đáp án từ miệng Lâm Hiên chuyển tới xong tu. Y bào quanh người la ra lão tổ bay múa, đầu ngón tay lão bắn ra một. Đạo Pháp quyết hướng về phía trung ương của Thạch Thất. Lão quái vật Ly Hợp Kỳ này thần sắc ngưng trọng. Theo lý thuyết khi kích phát đại trận của Tế Đàn thì phải cần vài tu sĩ Ly Hợp Kỳ liên. Thủ nhưng do La Gia suy yếu nên cả gia tục còn một mình lão là tu sĩ. Ly Hợp Kỳ nên đành phải cố tấm mạng già mà gắn gượng hoàn thành. Cũng may bản thân vì đại kế đã chuẩn bị cả trăm năm cùng lắm là chịu. hao tổn một chút nguyên khí là có thể. Hai tay lão vận múa như bay. Từng chàng trú ngữ cổ xưa tối nghĩa phát ra từ tê song miệng. Bóng chốc. Một vườn ảnh to lớn xuất hiện phía sau lưng lão đây cũng là một loại. Pháp tướng thần thông mà người đời không biết tới. Vườn ảnh này thân cao hơn trượng. Hai trăng nanh trắng nhờn dài nhọn lộ. Ra bên mép, giữa chán có con mắt thứ ba trên đầu lại mang hai chiếc. Sừng giống như sừng hươu. Toàn thân rượu vật, hai tay hai chân đều phủ đầy phủ văn xanh đỏ lưu. Động không ngừng quả thực thần bí cùng cực. Theo lẽ thường đây chỉ là một pho pháp tướng mà thôi nhưng tất cả các tu sĩ Nguyên Anh ở đây kể cả đại tu sĩ hậu kỳ như La Tử Thông Khi. Nhìn vào mắt rượu ảnh này cũng không khỏi cảm thấy lạnh người. Đang chăm chú thi pháp nên la ra lão tổ không có tâm tình quan tâm. Đến cảm nhận của bọn tiểu bối, lão há miệng phun ra một đoàn hắc sắc. Lệ mang lên tay trái của mình, máu tươi tuôn ra thế mà lão đã tự cắt. Đi một ngón tay cách của mình. Ba con mắt của rượu ảnh đồng thời chuyển động cả người chớp lên há. Miệng đứt lấy ngón tay đó. Tiếng nhai rau ráo chuyển vào trong tay. Khiến người ta lạnh sống lưng. Sau đó nó liền nuốt xuống bụng, gương. Mặt rửa dữ tờn lúc này đã lộ ra vẻ hài lòng. Đi la ra lão tổ quát nhẹ một tiếng thân hình rửa ảnh lại lói lên. Xuất hiện phía trên thạch đài. Bụt một tiếng nổ trầm thấp vang lên. Cả người rượu ảnh bỗng nổ tung hóa thành huyết vụ đầy trời. Đúng lúc, nay sự việc rượu gì bỗng nhiên xảy ra, các kiến trúc cổ quái trong. Hoàng tuyển thành bỗng nước ra điên cuồng hút lấy đám huyết vụ này. Trong thạch thất trừ bỏ la ra lão tổ còn có một đám tu sĩ nguyên anh. Không người nào không có kiến thức nguyên bác vậy mà giờ đây mắt tròn. Mắt dẹp kinh ngạc không thôi. Toàn hoàng tuyển thành bị bao phủ trong một quần sáng đỏ như máu. Cách đó trăm dặm thiên vân giao dịch hội vẫn sôi nổi diễn ra sự kiện. Này 300 năm mới có một lần nên tất nhiên mỗi một đợt giao dịch sẽ kéo dài mấy tháng. Tất cả các tôn môn gia tộc tại thiên vân thập nhị châu thậm chí còn có cả các khổ tu sĩ ẩm cư tại các nơi hồng hoang đại trạch cũng mộ. Danh mà tới, ở nơi đây tuy không thể nói là nhất định sẽ tìm được bảo, vật mình cần nhưng các loại kỳ chân cũng xuất hiện tầm tầm lớp lớp, nên đa số là đều có thu hoạch cho mình, cho dù không mua gì thì đi xem, náo nhiệt mở rộng tầm mắt cũng là lựa chọn không tồi, mấy thứ khác không nói tới, chỉ nói tới tu sĩ cấp cao ở ngày thường. Rất khó có thể nhìn thấy tỉ như các lão quái vật Nguyên Anh kỳ muốn. Nhìn thấy cũng cần phải có cơ duyên nhưng ngày hôm nay tại trong hiên. Viên Thành lại có thể tùy thời nhìn thấy. Nếu vận khí tốt thì còn có. Thể khả năng nhìn thấy tu tiên giả Nguyên Anh hậu kỳ. Cũng khó trách mọi người háo hức như vậy cho dù ngưng ghét Nguyên Anh Khó khăn vạn phần nhưng thiên vân thập nhị trâu rồng lớn giường nào. Khi cao thủ tụ tập có thể xuất hiện nhiều lão quái vật như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hướng chi cũng không chỉ có nhân tộc mà còn có cả yêu tộc. Hai tộc tuy không đến mức là thủy hỏa bất dung nhưng ngày thường muốn hai bên ngồi lại trao đổi bảo vật quả thực rất khó. Mà một số bảo vật yêu tộc có nhiều thì lại là thứ hiếm hoi của tu sĩ. Cấp cao và ngược lại, hôm nay có cơ hội tốt như vậy đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mà đối với yêu tộc hóa hình kỳ phía nhân loại cũng có. Rất nhiều bảo vật hấp dẫn bọn họ. Từ mặt nào đó hai tộc quả thực có. Thể tương hỗ cho nhau từ đó tạo nên một hội giao dịch phồn hoa thế này. Vào lúc này đã đến giữa hồi sấu người đến giao dịch cũng ở mức đỉnh cao, sức chứa của hiên viên thành có thể lên tới ba môi vạn. Một bất phàm là một gã khổ tu chi sĩ hiện nay đã hơn 270 tuổi. Hắn từ năm tuổi đã bắt đầu tu tiên đến giờ đạt đến kết đan kỳ. Đại viên mãn trải qua nhiều năm như vậy mới được thành quả như này. Tuy không thể so với nhân vật thiên tài nhưng cũng coi như có chút tài. Hoa, mặc dù công pháp đóng vai trò rất quan trọng trong việc tiến dai bản. Thân hắn tu luyện mục nguyên quyết là một công pháp cấp thấp nên tiến. Dai dễ dàng, nhưng thần thông đối địch lại yếu ớt vô cùng. Đừng nói là tu tiên giả cùng dai mà ngay cả khi gặp một tu tiên giả kết đan. Trung kỳ thì 89 phần 10 cũng sẽ là hắn thua chạy, nhưng điều đó đâu có sao, tục ngữ đang nói có bỏ thì mới có được, tự mình biết rõ. Tư chất bản thân không tốt nếu không biết tự lượng sức đi tu luyện. Thần thông có quy lực lớn thì đến khi hao hết thỏa nguyên cũng đừng mơ. Tiến dai lên được nguyên anh kỳ, nếu như vậy không bằng an phận đi tu Luyện loại công pháp uy lực vừa phải nhưng lại dễ dàng tiến dai. Làm người không nên quá tham lam, hắn đã đưa ra lựa chọn sáng suốt cho mình. Khi hắn vừa tu luyện lên tới kết đan kỳ đại viên mãn thì thiên. Vân giao dịch hội diễn ra nên hắn nhanh chóng chạy tới nơi này góp. Nhặt dược liệu để chuẩn bị cho quá trình kết anh. Bỗng nhiên hắn cảm. Thấy mặt đất rung lên bần bật. Chẳng lẽ có đồng đất? mục bất phàm ngẩn ngơ, vẻ mặt có chút cổ quái. Đối với phàm nhân nơi, thế tục thì đồng đất đương nhiên là tai nạn đáng sợ nhưng bản thân lại là người tu tiên, hơn nữa hiên viên thành lại có đại trận cấm chế bảo. Hộ nên sao có thể phát sinh dòng đất? Quả là hoang đường. Tuy trong lòng có nghi hoạt nhưng gia hỏa này tính vốn nhát gan cẩn. Thần nên lập tức vỗ vào túi chứ vật tế ra một tấm chắn hình tứ phương. Tấm chắn này tuy không có gì bắt mắt nhưng lại là một cổ bảo có khả. Năng phòng ngự không tồi. Hắn nhanh chóng đánh một đạo pháp quyết lên tấm chắn khiến nó tỏa ra. Linh quang lấp lánh rồi hóa thành quang mạc bao phủ toàn thân một bất. Phạm bây giờ mới nhẹ nhóm thở dài một hơi rồi ngẩn đầu nhìn về phía trước. Chỉ là vừa mới nhìn thì hắn đã trợn ngược hai mắt, không chỉ an. Đất sung lên bần bật mà phòng ô kiến trúc cũng như quái vật sống dậy. Một bất phàm trợn trừng hai mắt, mặc dù đã hơn 200 tuổi chung Phần lớn thời gian hắn đều chìm trong khổ tu, là một tu tiên giả ngưng. Đan Đại Viên mãn tuy không nói kiến thức hắn uyên bác nhưng cũng không. Đến mức cô lộ quả văn ít nhiều hắn cũng đã xem qua các điển tịch. Chỉ là sự việc trước mặt ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua mấy. Phòng ốt kiến trúc này lại như quái vật sống lại bắt đầu công kích. chúng tu sĩ xung quanh. Thành hiên viên khí thế bàng bạc kiến trúc lấy cao lớn làm đầu. Thấp nhất cũng đến bảy tạm trượng mà cao nhất phải đến cả trăm trượng. Những khu kiến trúc như quái vật sống dậy kia hầu như đều có một điểm chung đó chính là chúng không khác nhiều so với vụ vật Mặc dù không có triển lộ ra thần thông nhưng chỉ cần sức nặng của Chúng đè xuống cũng khiến người ta khiếp sợ Tình huống bên yêu tục Còn hoàn hảo bởi dù sao bọn họ trời sinh đã có da dày thịt béo Còn nhân tục thì không thể không sử dụng pháp bảo hoặc mở ra hộ thuẫn Thân thể yếu ớt. Không cần nói đến tu sĩ ngưng đan mà thậm chí còn có. Một vài lão quái nguyên anh xui xẻo phản ứng chậm chạp bị quái vật cao. Hơn 10 trưởng kia đạp chúng biến thành thịt nát. Trong thoáng chúc. Cả thành hiên viên đã hỗn loạn vô cùng. Sự việc này chưa từng có người nghĩ đến bởi dù sao từ thời kỳ thượng. Cổ tới nay trải qua biết bao kỳ giao dịch hội chưa từng phát sinh tình Hướng này, chỉ là tất cả mọi người sau phút kinh ngạc hoảng loạn cũng đã bình. Tính trở lại, dù sao vô số tinh anh của thiên vân thập nhị châu đều. Tập trung ở đây, hai tộc nhân yêu bắt đầu tiến hành phản kích. Trong lúc nhất thời quang hoa trói mắt yêu khí tận trời, ngọn lửa. Chiến tranh đất lan khắp thành hiên viên. Ẩm, um, mỗi lão giả mặt chữ điện thoáng phất tay bắn ra một hỏa cầu to cả. Trưởng đánh về một căn phòng. Người này là một tu tiên giả ngưng đan trung kỳ mặc dù thần thông. Không dám nói đến mức rời núi lập biển nhưng một kích toàn lực cũng có. Thể dễ dàng nghiền nát cả cử thạch vạn cân. Tòa phòng ốt này cũng chỉ. Cao đến mấy trưởng nhất định có thể đánh tan nó. Lão giả nghiến răng nghiến lời. Vừa rồi ái tử duy nhất của hắn đã bị. Căn phòng ốt này tươi sống giấm chết. Chính bởi vậy nên trong bùng lão tràn đầy lửa giận cam tức vô cùng. Chỉ là một màn kế tiếp khiến lão không khỏi trợn trừng mắt. Phòng ốt. Tuy to nhưng hành động chậm chạm lên bị hỏa cầu đánh chúng. Đây chính là thần thông mà hắn khổ tu cả trăm năm, ngay cả khi gặp. Được tu tiên giả đồng dai thì cũng có thể dễ dàng phá tan phòng ngự của đối phương. Vậy mà lúc này lại không hề có hiệu quả Trên mặt lão giả tràn đầy vẻ khó tin những kiến trúc này rõ ràng chỉ Tạo thành từ những khối đá bình thường Sao có thể cứng rắn đến vậy Nhưng lão cũng không có thời gian suy nghĩ lâu bởi cửa sổ của căn Phòng này bỗng mở ra Từ đó phun ra hai đảo hắc sắc quang trụ kích tan Vòng bảo hộ của lão giả Đường đường tu sĩ ngưng đan kỳ lại bị một tòa kiến trúc bình thường giết chết. Mà cũng không phải chỉ ở nơi đây. Toàn bộ thành hiên viên đều xảy ra tình huống tương tự. Một tên yêu tổ cấp 3 cũng bị một tòa kiến trúc dùng sức tát bay lên. Bầu trời mặc dù nó ị vào da dày thịt béo nên tránh được vết thương. Chí mạng nhưng vẻ mặt cũng trở lên chật vật vô cùng. Nó miễn cường trụ lại thân hình trong miệng nhổ ra một búng máu và hơn chục chiếc xăng. Căn phòng quái gì? Yêu vật trời sinh dũng mạnh nên sau khi bị hạ nhục cũng không tỏ ra sợ. Hãi e rè mà ngược lại càng làm tăng tính hiếu chiến khát máu. Nó ngửa cổ giống lên điên cuồng, hai mắt đỏ rực cả người nhanh chóng. Hóa thành nguyên hình một đầu tê ngưu cực lớn. Hai cặp mắt như đèn lồng kia nhìn chầm chầm vào tòa kiến trúc đánh bay. Nó lúc nãy, phía trên tòa kiến trúc còn treo tấm biển hiệu cầm đồ hò. Hà! Vừa lúc nãy khi nó bước vào bên trong, định dùng thiết quán đổi. Lấy tinh thạch, vậy mà lại bị một cố cử lực mạc xanh kỳ diệu đánh bay. Ra ngoài, gã tu tiên giả trong cửa hàng cũng không khác nhiều lắm với nó, nhưng... Loại Tây Ngưu này mới đạt đến cấp 3 tuy nhờ cơ duyên xảo hợp mà mở ra. Linh trí nhưng cũng không thể so được với các yêu thú hóa hình kỳ suy. Nghĩ còn trì trệ. Nó cho rằng thiết quán của mình đã bị cửa hàng đó nuốt mất nên sau. Khi hiện nguyên hình liền há miệng phun yêu phong hung hăng lao về. Phía cửa hàng, Tây Ngưu sức mạnh vô cùng Lại thêm cặp sừng sát bén trên đầu còn lợi. Hại hơn vô số pháp bảo còn hiệu cầm đồ họ hà lúc này lại hóa thành. Hình dưỡng giữ có tay có chân đoạn nó dương tay phải phóng ra một trận. Âm khí rồi nhanh chóng hóa thành một thanh loan đao đầu dưỡng. Tòa kiến trúc tuy không có vẻ mặt nhưng nhìn vào bộ dạng thong rong. Của nó thì có thể thấy nó không hề để đầu tê ngưu kia trong mắt. Ngao yêu vật thấy vật thì không suy xét nhiều mà hống lên một tiếng bốn vó phát lực liều mạng lao xuống. Mắt thấy cả hai còn cách hơn một trượng nữa sẽ va chạm với nhau thì... Bỗng xuất hiện một đảo huyết hoa cách đầu của tê Ngưu bay lên trên. Không thân hình ầm ầm đổ xuống. Yêu tộc thần thông có thể so với tu sĩ ngưng đan kỳ vật mà không thể. Đỡ nổi một ca y... Hơi thực lực của tòa kiến trúc này quả thực không phải chuyện đùa. Ngay cả ngưng đan kỳ còn không đấu lại thì có thể biết. Được kết cuộc của đám tu sĩ thấp dài. Cũng may trong thành hiên viên quả thực là ngọa hổ tàng long, lão quái. Nguyên anh kỳ ở đây có không ít nên cho dù những tòa kiến trúc này có. Mạnh hơn nữa cũng không phải đối thủ. Phi kiếm tung bay yêu tục hóa hình kỳ cũng thi triển thần thông. Theo, thời gian trôi qua ưu thế cuộc chiến dần nghiêng về hai tục. Một lão giả dâu tóc bạc phơ lơ lưỡng giữa không chung, nhưng trên đỉnh. Đầu lão đen ghịp một mảnh, ánh mặt trời cũng không chui lọt. Những căn kiến trúc cai lại còn có thể thi triển ngự phong thuật. Lúc này có một tóa tháp cao cùng một cửa thẳng đang giáp công lão giả. Ui lực đòn, công kích của hai quái vật to lớn kia không phải chuyện đùa, nhưng lão giả vẫn coi như không thấy, phi kiếm của lão nhanh như ánh chớp chém. Xuống hai đại quái vật khiến trùng ấm ấm đổ xuống. Phải biết rằng pháp bảo bình thường của tu sĩ ngưng đan kỳ không thể gây tổn thương cho loài quái vật này. Nhưng đứng trước đòn công kích của lão giả này lại không đỡ nổi một. Cũng bởi vì lão giả này chính là một tu tiên giả nguyên anh hậu kỳ. Đây chính là thanh liên cư sĩ, viện chủ Tùng Phong Thư viện một trong bảy đại thế lực. Trong bảy đại tông môn Tùng Phong Thư viện cùng thiên nhai hải các. Giống nhau, không hề tham gia vào việc tranh quyền đoạt lợi. Cũng bởi như vậy nên thanh danh của bọn họ kém hơn sáu phái kia bởi. Dù thanh danh thiên nhai hải cắt tuy cũng cao nhưng Mỹ nữ đông đảo vốn Đã khiến người đời chủ ý mà 500 năm trước xảy ra tràng đại Chiến như yên tiên tử đã đem liên minh 72 nhà giết đến mức Máu chảy thành sông nên danh tiếng bóng chốt tăng mạnh Uy chấn bát Phương về vạn Phật Tông lại không cần phải nói ly dược cung lệ hồn tốc ngự Linh Tông không chỗ nào không nổi danh hơn Tùng Phong Thư Viện. Danh tiếng khôi lỗi thuật của thiên xảo môn cũng đã sớm lan xa. Trong mắt tu sĩ bình thường thì trong bảy đại thế lực sợ rằng Tùng Phong Thư Viện xếp cuối nhưng tình huống chân thật có thật vậy không? Thực lực chân chính của Tùng Phong Thư Viện thế nào tạm thời không bàn? Đến nhưng cả sáu đại môn phái không nhà nào dám coi thường họ chính Tùng. Sắc là vô cùng kiêng kỷ một người là vọng đình lâu để nhất cao thủ. Thiên vân thập nhị châu. Nói về tiếng tâm, lão không bằng như yên tiên tử. Nhưng nếu thực sự. Phải đánh thì cả năm mộng như yên cũng không phải đối thủ của vọng. Đình lâu. Nếu người này nguyện ý thì chỉ cần thực lực bản thân cũng có. Thể san bằng một trong sáu môn kia. Chẳng qua vọng đình lâu không hề có hứng thú với việc ấy tính cách. Người này không thích khi nhỏ hiếp yếu điều đó không hề có ý nghĩa gì. Với lão, là một tu sĩ ly hợp hậu kỳ, việc phá toái hư không đổ qua thiên kiếp. Lão cũng có bảy thành nắm chắc. Nếu đổi lại là người khác thì chỉ sợ. Đã sớm tiến vào linh giới. Nhưng tình huống của vọng đình lâu có chút đặc thù, năm xưa hắn từng có cơ duyên xảo hợp ăn được một vật nghị thiên như vong ưu quả có. Tác dụng gia tăng ngàn năm thỏ nguyên nên mặc dù linh khí tại nhân, giới mỏng manh nhưng nhờ vào thời gian lâu dài vẫn có thể chậm rãi. Tiến cấp, các tu sĩ khác nhìn về bảy thành nắm chắc của lão mà khao khát nhưng... Vọng Đình Lâu còn muốn tu luyện đến ly hợp kỳ đại viên mãn như vậy thì lệ thành công lại tiếp tục tăng lên Nói cách khác, lão quái vật này đã sớm đặt một chân tại linh giới nên Đâu cần một chút tư danh nơi nhân giới này Vọng Đình Lâu chưa từng thu đệ tử nhưng thanh liên cư sĩ là tôn chủ bổn môn nên cũng được lão chỉ điểm cho ít nhiều Mặc dù đã sớm không quản việc thế tục nhưng cũng có một số ngoại lệ. Từ một số dấu vết, Vọng đình lâu nhận thấy thiên châu la ra xưa kia. Lại ngo ngoe trở mình. Mặc dù la ra nay không bằng xưa nhưng dù sao bọn họ cũng đã từng là. Bá chủ thiên vân thập nhị châu bởi vậy Vọng đình lâu cũng không dám khinh suốt. Đương nhiên, dưới tình huống mọi việc chưa rõ ràng thì lão quái vật. Này cũng không dễ dàng hạ sơn bởi dù sao lão cũng đang tu luyện đến Lúc thần yếu quan đầu Bởi vậy lão phái thanh liên cư sĩ tới thành hiên viên báo lại tin tức Cho cửa đầu lão tổ và tụ thông Chỉ là hai người này lại không màng Tới tin tức này La ra tuy rằng còn sót lại một chút dư nhiệt nhưng cũng sớm là chuột Chạy qua đường như vậy mà còn muốn trở mình Bọn họ cảm thấy vọng. Đình lâu đắt lo nghĩ quá xa bởi vậy liền để ngoài tai lời của Thanh. Liên cư sĩ. Trong lòng Thanh liên cư sĩ tuy khó chịu nhưng thân phận và tu vị của hai người này đều không phải chuyện đùa nên trước mặt hai lão quái vật. Hắn cũng không có dũng khí nói thêm gì mà chỉ có thể buồn bực cáo lui. Nhưng hắn cũng không lập tức trở về gặp mặt sư trường mà dứt khoát ở. Lại trong thành hiên viên, mấy ngày gần đây hắn đã phát hiện ra không ít việc kỳ quạc, lại còn tin tức phát hiện ra nửa đoạn pháp thể của tội thông tuy đã bị phong, tỏa nhưng thân là viện chủ tùng phong thư viện nên hắn vẫn biết được. Từ đó trong lòng rung động không thôi, mặc dù không có chứng cứ la ra dở trò vượt nhưng cỡ đầu lão tổ cúng. Đã không dám xem thường tin tức hắn mang tới mà âm thầm phái người cẩn. Thận điều tra xung quanh. Chỉ là để thực hiện kế hoạch này La Gia đã chuẩn bị cả trăm năm mặt. Dù không tới mức một giọt nước cũng không lọt nhưng quả thực là vô. Cùng chu đáo. La Gia lão tam phụ trách chỉ huy để tử bổ sung tinh thạch vào trận. Nhắn ở trong thành không chỉ là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ thực lực mạnh. Mẹ mà còn có tâm tư kín đáo khôn khéo vô cùng. Không để chấp pháp sứ phát hiện ra đầu mối thì bọn họ đã hoàn thành. Công việc lặng yên phát đồng hoàng tuyển đại trận. Thanh liên cư sĩ một chiêu tiêu diệt hai tòa kiến trúc nhưng vẻ mặt. Ngày càng âm trầm. Lo lắng của sư thúc quả nhiên không thừa chẳng lẽ. Thiên châu la ra mặt tin bấu lâu đã phất cờ trở lại. Những tòa kiến trúc rượu dị này người khác có lẽ không nhận ra nhưng Bản thân hắn thì vẫn có ấn tượng Hắn từng nghe sư thúc nói qua loại Thạch rượu thuật này nó có thể coi như một loại khôi lỗi nhưng không Hề giống khôi lỗi thông thường Đây chính là thần thông rượu đạo Loại thần thông này ngay cả tu sĩ rượu đạo bình thường cũng không thể biết được Nói chính xác thì chỉ có yêu dưỡng tại âm ty giới mới có thể bày ra. Tại thời viễn cổ âm ti giới và linh giới đã từng nổ ra đại chiến. Thạch thượng khôi lỗi dưới chứng thiên sát minh vương cũng có đến cả. Trăm vạn già thiên tế nhật thậm chí chúng còn tiêu diệt không ít tu. Sĩ phong vân tại linh giới. Đương nhiên loại thạch dưỡng thuật này chỉ là thứ thấp nhất nhưng nó... Cũng là thần thông mà thiên sát Minh Vương an hiểu nhất. Năm đó vây công tổng đàn La Gia, ngoại trừ công pháp bảo vật thì còn. Đoạt được rất nhiều văn tử quý giá, mặc dù không trọn vẹn đầy đủ nhưng. Bảy đại tông môn cũng biết được nguyên nguyên giữa La Gia và thiên sát. Minh Vương, trách không được một gia tộc tu tiên mật chung lại có thể. Quật khởi đến trình độ như vậy. Hóa ra là trong mình có chảy huyết. Thống một trong lục vương của âm ty giới. Nghĩ đến những điều này thanh liên cư sĩ đã có thể khẳng định một. Trăm phần trăm trước mặt tuyệt đối là một chàng âm mưu của la ra. Chỉ là bọn họ định làm gì đây? Chẳng lẽ đồ sát hai tộc nhân yêu cho hả? Dận sao? Thanh liên cư sĩ lắc đầu hắn nhanh chóng loại trừ giả thiết này. Dù hắn không biết kẻ đứng đầu la ra là tu sĩ cấp bậc nào nhưng tuyệt. Đối sẽ không ngu ngốc đến mức làm việc không có lợi. Nếu la ra lão tổ quả thực ngu xuẩn như vậy thì la ra đã sớm cho bay. Khói diệt từ lâu rồi sao có thể gây ra phiền toái trước mặt được. Rốt! Cuộc bọn họ muốn làm gì? Thứ nguy hiểm không biết được mới là nguy hiểm. Kinh khủng nhất. Thanh liên cư sĩ gấp đến mức mồ hôi trên trán kết. thành từng giọt to như hạt đậu. Cũng may trải qua thoáng bối rối ban đầu thì hai tội cũng đã ổn định. Lại, tuy rằng thương vong thảm trọng nhưng đa số là tu sĩ trúc cơ và. Ngưng đan điều này khiến thanh liên cư sĩ vui mừng, tu sĩ cấp cao. Không bị thương vong nhiều lắm, nhưng điều này điều này cũng chứng. Minh âm mưu la ra không chỉ có vậy. Trong đầu đang mải suy nghĩ thì một tiếng nổ chói tai truyền tới. Thanh liên cư sĩ hoảng hốt ngẩn đầu lên. Chỉ thấy phía ngoài hơn 10 dặm suất hơn y, e, một đảo quang trụ cực lớn. Đường kính lên tới 7-8 trượng, khí thế to lớn xuyên thẳng lên. Trời, đây là thứ gì? Thanh liên cư sĩ là người đứng đầu một phái trí tụ cũng không kém. Nhưng khi nhìn thấy cảnh này thì đột nhiên biến sắc. Quang chủ kia, thuần một màu đen nhánh, âm khí đáng sợ từ bên trong không ngừng phát. Tán, hắn thân là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ mà cũng không hề cảm thấy dễ. chịu khi bị âm khí ẩn vào mặt thì có thể tưởng tưởng tượng ra được tình cảnh của những người còn lại. Bốn phía quang chủ tất cả các lão, quái Nguyên Anh đều biến sắc. Nhanh chóng lui về đằng sau Tuy có chút hoảng hốt khó chịu nhưng với thần thông của bọn họ thì cũng không bị Thương tổn gì Chỉ là các tu sĩ cấp thấp thì thây thảm hơn nhiều trong vòng phương Viên ngàn giảm tất cả những nơi âm khí tràn qua đều như tuyết gặp nắng Hè nhanh chóng tan giã Giống như bị thần thông đáng sợ nuốt mất Trong khoảnh khắc đó có đến cả ngàn tu sĩ biến mất thứ này thanh liên cư. Sĩ không khỏi trợn mắt há mồm, hai hàng lông mày nhíu chặt. Nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc, từ bên trong quang trụ phát ra tiếng. Từ khóc thê lương, hơn nữa cũng không phải chỉ là một hai tiếng mà là cả vạn dược tề giống, cả bầu không khí trong phút chốc trở lên âm trầm. Thanh cư sĩ trong lòng càng cảm thấy bất ổn, âm khí từ quang trụ Phát tán ngày càng nhanh càng lúc càng dày đậm. Biến hóa tiếp theo lại càng trở lên rượu dịp, âm khí quay cuồng một trận. Rồi ngưng tự hóa thành vô số rượu vật. Hình thể rượu vật do âm khí hóa thành cũng không đồng đều có khi chỉ. Nhỏ như nắm tay hài tử nhưng cũng có khi to đến cả trục trượng. Tất cả những rượu vật này nhanh chóng đánh về phía nhân yêu hai tộc. Các quái vật do phòng ốt kiến trúc hóa thành vốn đang rơi xuống hạ. Phong nhưng khi được hàng nghìn hàng vạn rượu vật này ra nhập vào hàng. Ngũ chiến đấu thì chiến cuộc thoáng chốc lại thay đổi tiếng kêu tiếng. Thép thảm thiết không ngừng vang lên. Tử vật do âm khí biến thành tuy không cường đại như quái vật do phòng. ốt kiến trúc hóa thành nhưng số lượng lại càng đông đảo. Gã tu sĩ một bất phạm lúc này tuy thần thông không mạnh nhưng dù gì. Cũng là tu sĩ ngưng đan kỳ đỉnh phong lúc này mắt thấy một đầu lệ vượt. Phóng tới, hắn cắn răng phóng ra phi kiếm tế luyện hơn trăm năm. Quang, hoa ló lên, hắn dễ dàng bổ vượt vật kia thành hai nửa. Sắc mặt vốn từ hốt hoảng thoáng chốc vui mừng, chỉ là không kịp đợi. Hắn thở dài một hơi thì đã có ba đầu lệ rượu khác phóng tới phía hắn. Tử vật từ hắc xác quang chỗ kia không ngừng cuồn cuộn tuôn ra. Một, tử vật chết đi thì đã có hàng trăm hàng nghìn rượu vật khác thay thế. Nó, vô cùng vô tận, phản phất như giết mãi không hết. Lần này đừng nói là tu tiên giả trúc cơ kỳ và ngưng đan kỳ mà ngay cả. Lão quái vật Nguyên Anh kỳ cũng cảm thấy có chút cố sức. Tu sĩ có tu vị càng cao thì số lượng rượu vật vây công hắn càng nhiều. Điển hình như thanh liên cư sĩ lúc này xung quanh người hắn đã tụ tập. Cả trăm rượu vật đủ mọi loại hình dạng. Hơn trăm rượu vật này nhìn trầm. Trầm vào vị đại tu sĩ này nhưng thanh liên cư sĩ cũng không đổi sắc. Mặt chỉ là hắn cũng không dám coi thường chút nào. Hắn khẽ phất tay áo phóng ra một chiếc gương đồng hình dáng cổ xưa. Rồi nhanh chóng đánh lên đó một đảo pháp quyết. Từ bên trong mặt kính bóng xuất hiện bảy đầu thanh sắc tiểu điểu Phóng ra, lượn quanh thanh liên cư sĩ, hình thể của chúng nhanh chóng. Hóa lớn. Phía ngoài mỗi đầu cự điều đều hừng hừng lửa cháy, điều dụ gì là ngọn. Lửa đó lại mang màu thanh sắc. Dương điểu trời sinh có khả năng thôn hồn phệ rượu, là một trong thánh thú linh giới, nó chính là thiên địch của vô số rượu, vật nơi âm ti. Đương nhiên Dương Điệu trước mắt chỉ là thanh ảnh do Pháp bảo hóa thành mà thôi, nhưng chỉ cần vậy cũng đã đủ để đối phó. Với đám rượu vật trước mặt, đi, thanh liên cư sĩ quát nhẹ một tiếng đàn điểu Dương cánh phóng thẳng. Về đám rượu vật, trong chốt lát, gần trăm âm hồn rượu vật đã được đưa tê dở về địa phủ. Các tu sĩ cùng yêu tộc khác tuy không có bảo vật uy lực như vậy nên không ngừng có người ngã xuống thậm chí trong đó không ít là lão quái. Nguyên Anh Kỳ, theo thời gian trôi qua, tràng diện không có dấu hiệu gì chuyển biến. Tốt đẹp mà ngày càng trở lên khó có thể vãn hồi thế cục. Đáng sợ hơn nữa là hắc sắc quang trụ đã không chỉ xuất hiện ở một chỗ. Thành hiên viên vốn là một tế đàn khổng lồ trong đó có 5 trận nhãn. Phân thành kim một thủy hỏa thổ. Lúc này tại những trận nhãn đó phóng lên năm quang trụ nồng đậm âm khí. Không ngừng phóng thích vượt vật đáng sơ. Đương nhiên, xét về thực lực thì tại thành hiên viên hiện giờ tụ tập. Phần lớn tinh anh của thiên vân thập nhị châu. Hơn nữa lại còn có các tán tu ẩm cư nên có thể gọi là cao thủ nhiều như mây. Tuy dụ vật ngưng tụ từ âm khí có nhiều hơn nữa thì cũng khó có thể khiến nhân yêu hai tộc rơi xuống hạ phong. Nhưng thứ nhất là do chúng tu sĩ tự tư chiến đấu riêng sẽ không tập. Trung ngăn địch nên không thể hình thành thế hợp lực. Thứ hai chưa cần nói đến ăn oán triển miên giữa hai tộc mà chỉ trong Nhân tộc cũng có vô số tu sĩ, tông môn có cử oán với nhau. Dù sao tu tiên giới nơi nơi đều xuất hiện huyết vũ tinh phong thủ. giết cha đoạt thê nơi nào cũng thấy. Chỉ là lúc trước có chấp pháp xứ tồn tại nên không ai dám làm loạn. Nhưng hiện nay, thừa dịp hỗn loạn, chúng tu sĩ đương nhiên có thủ báo thù, có oán báo, oán. Chẳng qua việc khiến cuộc diễn rơi vào hỗn loạn cũng không chỉ bởi hay. Điểm này mà là do bảo vật. Đừng quên lúc trước khi xảy ra biến cố thì nơi này đang cử hành hội. Giao dịch chỉ tính riêng phường thì cũng có đến cả trăm các loại cửa. Hàng chen trúc la liệt khắp nơi, hơn nữa trên thân mình tu sĩ nhân. Loại hay yêu tộc đều mang vô số bảo vật, giá trị khó có thể ước lượng, hết chỉ là trong số tu tiên giả những người thân gia phong phú chỉ chiếm số ít mà hầu hết là những kẻ thiếu thốn thèm muốn bảo vật người khác. Cục diện hỗn loạn hôm nay tuy nguy hiểm nhưng xét ở một góc độ khác thì cũng là một vũng nước độc thật tốt. Bởi vậy đại bộ phận tu sĩ chỉ cần không bị đám dục vật công kích cũng vội vàng đi thu thập bảo vật, có không ít người bắt đầu giết người đoạt bảo. Giết người đoạt bảo đại bộ phận tinh lực của nhân yêu hai tộc đều Tập trung vào mặt này Bởi vậy cho dù thực lực của âm hồn rõ ràng là yếu hơn nhưng lại đang Chiếm thượng phong Lũ ngu ngốc không biết sống chết Thanh liên cư sĩ cao mày Bọn người kia quả thực không biết sống chết Nhưng hắn cũng không rảnh mà quan tâm Cho dù chết hết thì cũng có Sao Hắn không quan tâm nhân yêu hay tộc chết đi bao nhiêu mà chỉ quan tâm. Đến âm mưu của La Gia. Đối phương có thể lập ra đại trận như vậy tuyệt đối không chỉ vì trả. Thù cho hạ giận mà chắc chắn là có mục đích nào đó. Một khi chưa làm sáng tỏ chuyện này thì thanh liên cư sĩ không thể yên. Lòng. Dù sao bảy đại tông môn cùng La Gia thù sâu như biển nếu như đối. Phương thực sự cho tàn lại trái thì cho dù là vạn Phật Tông hay Tùng, phong thư viện cũng tuyệt đối không thể đứng nhìn. Việc này liên lụy đến ít lời của chính bản thân các Tông môn, nếu là ra có thể trở mình thành công thì kẻ chịu trận không chỉ là nhân tục, mà yêu tục chắc chắn cũng không dễ chịu. Tùy thông của vạn Phật Tông sống chết chưa rõ, nhưng cử đầu lão tổ vẫn còn tỏa chấn trong thành. Mới đầu, hắn còn cho rằng sư thúc lo lắng Hão huyền, nhưng với việc hôm nay phát sinh thì quả thực lão quái vật này sẽ phải chịu một chút. Trách nhiệm. Tục ngư nói trời có sập xuống thì cũng có núi cao trống. con lão quái. Vật này ở đây thì đâu tới phiên mình lo lắng. Thanh liên cư sĩ nghĩ tới đây thì trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm Phần nào. Đương nhiên hắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn sự việc phát sinh. Trần trừ một lát cả người thanh liên cư sĩ liền hóa thành một đảo. Kinh Hồng bay về phía khu kiến trúc to nhất nơi trung tâm thành. Đây chính là phủ thành chủ hiên viên điện. cửu đầu lão tổ đang an vị ở đây. Đảo Kinh Hồng của thanh liên cư sĩ lướt qua bầu trời thành hiên viên. Nơi đâu cũng hốn loạn vô cùng. Tại một góc phía Nam Thành có gần trăm tên tu sĩ tụ tập, tử phục sức của bọn chúng mà đoán thì đây chắc chắn là đệ tử của một môn phái đăng kết thành trận thế ngăn địch. Nơi này mặc dù cũng xuất hiện âm hồn vượt vật nhưng do khoảng cách xa, quang chủ nên cũng không nhiều. Dù nơi này không có bao nhiêu cao thủ nhưng dưới đất cũng vương vãi, vô số bảo vật. Cũng có khá nhiều ánh mắt bất thiện đảo qua đám tu sĩ này. cục diện. Hỗn loạn đến mức không thể vãn hồi. Có tu sĩ nhìn thấy bảo vật vương. Vãi dưới đất mà đỏ mắt điên cuồng tranh đoạt cùng với kẻ có tu vị mạnh. Hơn mình. Chấp pháp sứ đừng nói đến chuyện đàn áp mọi người lúc này mà thậm chí. Có một vài tên mạnh mẽ giết cả chấp pháp sứ để cướp bảo vật. Linh quang đủ màu sắc chói lọa khắp thành hiên viên, nơi nơi đều là máu và lửa. Tu sĩ chiến âm hồn vượt vật, tu sĩ chiến với yêu tộc, tu sĩ chiến tu. Sĩ tất cả đều đã dối như một mớ bong bong. Không người nào khi tham. ra Gia hội giao dịch lại nghĩ tới tràng diện lúc này. Chỉ là trong đám phương thì cấp thấp thì nhóm tu sĩ này có thể tính là người đông thế mạnh. Mặc dù trên người bọn họ mang theo không ít bảo. Vật nhưng cũng không có người dám ra tay. Muốn đoạt bảo vật thì cần phải có thực lực. Đoàn tu sĩ này có hơn tê. Sơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Người hơn 1/3 đều đắt là tu sĩ ngưng đan kỳ cho dù lão quái. Nguyên Anh tới cũng không dám trực tiếp đánh cướp. Đại tiểu thư, chúng ta nên làm thế nào đây người nói chuyện là một. Lão giả dâu tóc bạc phơ, độ tuổi phản phất đã 80 nhưng tinh. Thần còn rất tốt đây là một vị tu sĩ ngưng đan hậu kỳ trong đoàn tu. Sĩ này, mà nhân vật được chúc tu sĩ bảo vệ xung quanh là một nữ tử nhìn qua. Mới chỉ hơn 20, dung nhan tú lệ từng động tác dơ tay nhấc chân. Của nàng đều mang theo quý khí. Đây đúng là Lục Doanh Nhi. Nói tới đây thì thân phận đoàn tu sĩ này cũng đã rõ ràng. Họ là tu sĩ. Của Mái hiên các. Lục Doanh Nhi nhìn vào năm cột sáng sông lên tận trời. khuôn mặt tú lệ. Không khỏi lo lắng. Đã lâu không thấy tin tức của thiếu gia. Mặc dù nàng tin tưởng vào tài trí của Lâm Hiên chắc chắn có thể vượt. Qua nguy hiểm nhưng cũng không khỏi lo lắng trong lòng. Từ tình cảnh hỗn loạn trước mắt lục doanh nhi mơ hồ cảm nhận được khí. Tức không tầm thường. Đừng nhìn vào tu vị ngưng đan kỳ của nàng mà xem. Nhẹ, tuy nàng chịu hạn chế về linh can tư chất nhưng lại thông minh vộn. Cùng, nếu không thì dù năm đó có Bích Vân Sơn trợ giúp bái hiên các. Cũng không thể phát triển tới mức hùng bá cả châu như hiện nay. Mặc dù thực lực bái hiên các đặt ở Vân Châu không đáng là gì nhưng. Trong thời gian 200 năm có thể phát triển như vậy đã là vô cùng. Giỏi. Nữ tử này có con mắt nhìn đại cuộc rất tinh tường. Kết hợp thêm phán. Đoán chuẩn xác. Hơn nữa nàng còn rất giống lâm hiên bởi tính cách cẩn, thận, suy nghĩ một lát. Nàng nhanh chóng quyết định hoàng bá truyền lệnh xuống tất cả mọi người nhắm về phía cửa nam phá vây. Chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Đại tiểu thư đây là cơ hội khó có được tại sao chúng ta không nhân cơ hội đoạt một ít bảo vật. Trên mặt lão giả có tu vị ngưng đan hậu kỳ hiện lên vẻ kinh ngạc mà. Các tu sĩ khác của Bái Hiên Các cũng đồng dạng hiện ra bộ dạng tham lam. ngay cả nha đầu Trịnh Tuyển cũng không ngoại lệ sư thúc quả là cơ. Hội khó có được tất cả mọi người đều nhân cơ hội này thu thập bảo. Vật, sao chúng ta lại đi? Tiểu nha đầu ngươi biết cái gì, muốn nhân cơ hội hôi của sao? Không. Cẩn thận thì ngay cả mạng mình cũng mất luôn. Các ngươi không cảm thấy Năm đảo quang trụ đó có gì khác lạ sao lục doanh nhi khẽ nhú mày. Phản bác. Đại tiểu thư nói không sai. Nơi đó tuy có thể sinh ra âm hồn vượt vật. Nhưng chúng không đấu lại các tồn tại cấp cao của hai tục. Lão già. Thấy vậy cũng lên tiếng. Tuy biểu hiện bên ngoài là vậy nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của âm. Mưu mà thôi tóm lại tiền tài là vật ngoài thân, mọi người vất vả mới. Có thể đứng trên tu tiên lộ chẳng lẽ muốn mất mạng tại đây sao? Hơn, nửa hoàng bá đình kháng lệnh bổn các chủ sao lời này của lục doanh. Nhi đã chứa đầy hàn ý. Thuộc hạ không dám. Lão giả nghe vậy thì ngẩn ra, vội vàng cung tay trả lời. Mặc dù xếp trên tu vị thì Lục Doanh Nhi còn kém hắn hai bậc nhưng từ việc bái hiên cắt có thể thống nhất Vũ châu có thể thấy được tâm trí của Lục Doanh Nhi thanh danh của nàng tài tôn môn không nhỏ. Từ khi nàng dùng thủ đoạn mạnh mẽ quản lý bái hiên cắt thì không còn ai dám hai lòng. Đã có lệnh cấm Hoàng Lão tuy là ngưng đan hậu kỳ cũng tuyệt không có. Dũng khí khiêu chiến quyền uy của các chủ. Sắc mặt lục doanh nhi âm trầm đảo qua tất cả mọi người, chúng tu sĩ. Vừa tiếp xúc với ánh mắt của nàng thì đồng loạt cuối gầm xuống không. Dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Trình tuyển cũng rụt đầu, sư thúc bình. Thường tuy tính khí rất tốt nhưng khi nóng giật quả thực khiến người khác sợ hãi. Còn người nào dị nghị Không. Thuộc hạ xin chờ đại tiểu thư phân phó. chúng tu sĩ đồng thanh mở, miệng, u, v, quy, quy, mơ, lục, doanh, nhi gật đầu, mặt ngọc lúc này mới lộ vẻ hài lòng, nàng. Bèn phất tay xuất phát nhất thời vô số độn quang màu sắc khác nhau. Bay lên trên không, vốn là thành hiên viên có cấm không cấm chế, chỉ... Cô sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ mới có thể phi hành nhưng sau khi xuất hiện gì, biến thì tất cả các cấm chế trần pháp đã mất tác dụng. Bởi vậy trong lúc nóng lòng rời đi đoàn người Lục Doanh Nhi đồng loạt ngự hồng bay đi, thiếu gia đã nói qua tất cả mọi việc phải suy xét cẩn thận nghĩ đến đại cục Bởi vậy Lục Doanh Nhi tình nguyện bỏ qua cơ hội chứ không? Nguyện ý chịu Mão hiểm. Tại một nơi không xa chỗ bọn họ mới rời đi. Cút ngay mộng như yên giờ khóc giờ cười. Bản thân đã cải trang thành. Một nữ tu tư sắc bình thường không có điểm nổi bất mà sao vẫn có nhiều. Tên gia họa chú ý đến vậy. Lúc này thành hiên viên đã rối loạn vô cùng các tu sĩ ngoài việc đoạt. Bảo vật thì một số tên tà tu còn đoạt luôn cả một số nữ tu có tư sắc. Suốt chúng. Không ít bí pháp ma đảo lợi dụng thuật thái âm bổ dương để gia tăng. Cảnh giới. Trong các hội đấu giá ngầm tuy cũng có bản nữ tử làm lô. Đỉnh nhưng những người này không chỉ tu vị thấp, tư sắc bình thường. Mộng như yên lúc này chỉ có thể kết luận kẻ trước mặt có mắt không. trong Ha <cười> ha tiểu nha đầu gan cũng không nhỏ, chỉ là một tu sĩ linh động kỳ. Cũng dám chạy loạn đến thành hiên viên, nhất định là xuất thân tử thí. Ra, hầm, tướng mạo cũng không có gì xuất chúng, về sau ta trả cho. Người nhà mi vài vạn tinh thạch là được rồi. Hóa ra đây là một vụ bắt cóc. Tên tu sĩ này quả là có mắt không trọng, chỉ vẹn vẹn là tu sĩ ngưng. Đan vậy mà dám có ý đồ chiếm hữu vân châu để nhất nữ tu kết quả của. Hắn chỉ có thể là hồn phi phách tán. Mộng như yên nhìn quang trụ xuyên thủng trời xanh, vẻ mặt cũng có chút. Đâm chiêu. Xem ra đây quả thực là âm mưu của La Gia đi hay không đi khỏi vũng. Nước đục này đây. Phía bên kia còn có một người còn xui xẻo hơn cả nàng. Mộng như yên bất quả chỉ gặp phải một kẻ bắt cóc có mắt không trồng. Còn điện tiểu kiếm lại thực sự đụng phải hái hoa đảo tặng. Không phải một người mà là hai người đang chặn trước mặt hắn. Điện tiểu kiếm thở dài, ai khiến hắn lớn lên đã quá tuấn Mỹ, cho dù hóa trang giả nữ thì cho dù không đến mức khuyên quốc khuyên thành. Nhưng vẫn là Mỹ nữ, lại thêm việc hắn sử dụng liếm khí thuật khiến không ít kẻ chú ý. Người này quả thực xui xẻo, lần trước tại một phường thì khác cũng gặp. Phải tứ trưởng lão lệ hồn tốc có ý đồ này. Mà lão quái vật này lại không chỉ là một đại tu sĩ hậu kỳ bình thường. Mà bản thể là một thông linh cương thi. Bị loại quái vật này nhìn chúng điền tiểu kiếm buồn bực vô cùng. Nhưng hắn cũng không phải người dễ chọc. Tồn tại đỉnh cao như nguyên. Anh hậu kỳ thì sao? Không nói đến pháp bảo chỉ tam sắc huyền băng Hỏa Của hắn đã không phải thứ tầm thường Hơn nữa kẻ này rào hoạt vô cùng Đâu có chút nào kém lâm hiên Bởi vậy sau khi trải qua một phen đấu trí đấu sức Vì tứ trưởng lão Xui xẻo kia đã bị điện tiểu kiếm giết chết Tu vị thân phận của đối phương không phải chuyện đùa Bởi vậy sau khi Diệt sát đối thủ hắn chiếm được không ít chỗ tốt Tỉ như cương thi Công pháp Điện tiểu kiếm phát hiện ra một số bí thuật thích hợp cho nhân loại tu luyện hiệu quả cũng không tồi. Đương nhiên hắn sẽ không đem công pháp này đổi thành công pháp chủ tu của mình. Nhưng những tinh hoa đúc kết trong này cũng đã khiến hắn được lời vô cùng. Không ngờ rằng hôm nay hắn lại gặp phải loại hái hoa đảo tặc này. Chỉ khác một điều là tên muốn chết này chỉ có tu vị ngưng đan kỳ mà thôi. Điện tiểu kiếm cũng không có ý định trì hoắn, khóe miệng lộ ra nụ cười. Mỉa mai, hắn quyết định không thu liếm khí tức bản thân nữa. Linh lực đáng sợ như từ trên trời xuất hiện. Hiện giờ điện tiểu kiếm chỉ cách Nguyên Anh Trung Kỳ một lần danh nhỏ, lần này tới thành hiên. Viên hắn đã tìm được linh dược phục vụ cho việc tiến dai trong lúc. Hắn định rời đi thì gặp phải mấy tên hốn đàn không biết sống chết này. Vốn là vì tranh đoạt quyền sở hữu điện tiểu kiếm, hai tên tu sĩ này. Còn thiếu chút nữa là xảy ra hốn chiến, nhưng tai họ bóng từ trên. Trời ráng xuống, con dê non đang chờ bọn chúng làm thịt bóng biến. Thành lão quái nguyên anh kỳ. Hai gã tu sĩ này hốt hoảng nhìn nhau, vẻ mặt cả hai đều trắng bịch. Tiên tử, đây là hiểu lầm, quả thực là hiểu lầm, vãn bối chỉ đùa một chút mà thôi. Đúng vậy, tiên tử, vãn bôi kỳ thực cũng bởi vì nhàm chán nên mới định. Vui đùa một chút. Hai tên tu sĩ này nuốt nước bọt, bọn chúng ngây người một lúc cũng. Không nghĩ ra được cái cơ nào tốt hơn nên đành gượng cười. Sắc mặt điện tiểu kiếm vẫn không chút thay đổi, người này lòng dạ sát. Phạt quyết đoán nên không định nhiều lời, hắn liền phất tay phóng ra. Một đoàn dự vụ bao vây lấy hai tên tu sĩ kia, nhất thời bọn chúng. Liền hóa thành huyết thủy, ngay cả một tiếng kêu cũng không kịp phát. Ra, bí thuật hắn vừa sử dụng rõ ràng không nằm trong huyền ma đại pháp. Trên tiên đảo kẻ gặp kỳ ngộ cũng không chỉ duy nhất có mình lâm hiên. Sau khi xử lý xong hai tên không có mắt này thì đồng tử Điện Tiểu Kiếm Co rụt lại nhìn về phía năm đảo Quang Trụ Lục Doanh Nhi cũng có thể đưa ra phán đoán như vậy thì một kẻ tâm cơ Giảo hoạt này đương nhiên cũng có thể nghĩ ra Mặc dù hắn không rõ ràng chuyện này bao giờ kết thúc nhưng chắc chắn Trong này có âm mưu Nơi này không nên ở lâu Dù sao linh vật muốn có cũng đã có được điện tiểu kiếm liền hóa thành. Một đảo kinh hồng màu xám phóng đến cửa thành gần nhất. Đương nhiên những người có lựa chọn giống điện tiểu kiếm và lục doanh. Nhi cũng không ít kỳ thật đại bộ phận tu tiên giả đều nhận thấy tình. Hình không ổn nhưng con người vốn có tính tham. Bọn họ không muốn buông tay bởi đây là một cơ hội không thể tốt hơn. Bởi vậy số lượng nhân yêu hai tục lựa chọn rời đi chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Mà thôi, có đến 90% đều lựa chọn ở lại tiếp tục giết. Người đoạt bảo. Sự hỗn loạn của thành hiên viên không vì có người rời đi mà giảm đi. Chút nào. Ha <cười> ha, càng loạn càng tốt. Ở ngoài xa hơn trăm rằm, la ra lão tổ đang sung sướng cười to, tiếng. Cười của lão khiến huyệt đồng ông ông vang dền. Tại thạch đài phía trung ương của thạch thất có bày một mô hình mô. Phòng thành hiên viên. Cả tóa thành mô phỏng này được bao phủ trong hát khí. Ngoài ra còn có vô số các tiểu quang điểm lớn nhỏ. Các quang điểm này tuy không điểm gì bắt mắt nhưng lại có đến hơn 10 vạn. Theo thời gian trôi qua rất nhiều quang điểm đã tắt đi. Mỗi một quan điểm tương ứng với một gã yêu tộc hay tu sĩ nhân tộc là ra lão tổ chậm rãi giải thích chờ cho nhóm người này chết đi. Khoảng 1 phần ba chúng ta sẽ mượn hồn phách chi lực của bọn họ để mở ra hoàng tuyển tế đàn. Ra là vậy chúng tu sĩ chung quanh liên tục gật đầu vẻ mặt ai nấy. Đều lộ ra vẻ hưng phấn. Lão tổ vừa rồi có một số quan điểm chạy ra. Ngoài thành, một thanh âm nữ tử vang lên, người vừa nói chính là một. Nữ tử tên gọi La Tử Sơ. Không sao, những người rời khỏi chỉ là cổ ngưu nhất mau mà thôi. Những người khác cũng đủ để chúng ta tiến hành huyết tế. Khóe miệng, La Gia Lão Tổ lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Lão Tổ, chúng ta khi nào hành động? Tử thông từ từ, bây giờ còn chưa tới thời cơ. À, tu sĩ áo bào trắng gần đó gật đầu vẻ mặt đầy cung kính. Cùng lúc đó tại vô định hà. La ra lão tổ tính toán cẩn thận như vậy nhưng nằm mơ cũng không ngờ. Đã có người nhanh chân hơn lão đi tới nơi này. Trong một thạch động vẻ mặt Âu Dương cầm tâm đỏ ứng. Nàng không ngờ lâm hiên lại đưa ra một cách giải quyết như vậy. Kỳ thực Lâm Hiên sau khi nói xong lời này cũng vô cùng xấu hổ nên hắn cũng không nói được thêm câu nào nữa. Bình tâm mà xét hắn tự cho mình không hề có ý định nhân lúc Âu Dương. Thương thế phát tác mà nghĩ bậy. Hắn nêu ra phương pháp như vậy bởi vì không còn cách nào khác ngoài. Xong tu thì Lâm Hiên cũng không nghĩ ra cách nào khác. Hắn cắn chặt môi vẻ mặt cũng đỏ bừng. Cầm tâm, nàng nghe ta nói thương thế của nàng vốn do hao hụt quá lớn. Bổn mạng chân nguyên, mà bổn mạng chân nguyên không hề giống với Pháp. Lực nên không hề có linh dược chữa trị. U, V, Quy, Quy, Mơ, Âu, Dương, Khẽ, Đáp, Thành. Âm nhỏ như tiếng muối vo vẹ. Chỉ là lúc này Lâm Hiên sớm đã không để ý. Tới việc đấy. Nhưng song tu thì khác. Theo như cổ nhân nói, khi kết thành phu thê, cả hai trở thành một thể âm dương điều hòa. Nếu nàng đồng ý thì trong, lúc xong tu ta sẽ có phương pháp khôi phục bổn mạng chân nguyên cho nàng. Lâm Hiên chậm rãi nói, không biết có phải hắn nghĩ thông rồi. Hay không mà lời nói lần này rất tự nhiên như kiểu lợn chết không sợ. Nước nóng không hề lắp bắp như ban đầu. Lâm Huyên định dùng bổn mạng chân nguyên của bản thân để bù đắp cho. Thiếp thân vẻ xấu hổ trên mặt Âu Dương cũng đã bớt đi thay vào đó. Là vẻ giật mình, vậy thì Lâm Phu Quân làm sao bây giờ? Ta sao Lâm Hiên đang muốn giải thích nét mặt cũng tỏ ra kinh ngạc. Đưa mắt nhìn về phía thiếu nữ. Thanh âm của Âu Dương tuy nhỏ nhưng tai. Lâm Hiên cũng rất thính. Nên hiển nhiên đã nghe rõ hai tiếng phu. Quân nhỏ như tiếng mối kia. Cầm tâm, nàng đồng ý rồi sao? U, V, Quy, Quy, Mơ, Âu Dương hạ ngọc thủ xuống, sắc mặt đỏ ứng, hai mắt cũng không. Dám nhìn thẳng vào lâm hiên nhưng giọng nói ôn nhu của nàng lại vang. Lên chẳng qua thiếp thân cũng xin đường trình tưởng cùng phu quân. Không phải vì thiếp thân sợ chết nên mới dùng chuyện này để đổi lại. sinh cơ. Cầm tâm, nàng đừng nói nữa, ta vi phu biết chứ. Lâm hiên gãi gãi. Đầu, lần đầu xưng hô thế này hắn quả thực không quen. Không thiếp thân nhất định phải nói. Vẻ mặt âu dương lộ ra sự kiên. Định, dù sao nàng cũng muốn giải tỏ tấm lòng thiếp thân không sợ. Chết. Sở dĩ đồng ý là bởi ta đã sớm yêu phu quân Nếu đổi lại là một Người khác thì thiếp thân tình nguyện hồn phi phách tán chứ tuyệt Không để hắn chạm vào một ngón tay ta Thanh âm của Âu Dương tràn đầy Vẻ kiên định Lời này tuy là giãi bày nhưng cũng có thể hiểu là lời biểu lộ tâm tình Lâm Hiên sau khi nghe xong thì trong lòng cũng cảm thấy nhói đau Hắn Nhẹ nhàng ôm Âu Dương vào trong ngực nha đầu ngốc, ta tất nhiên biết. Rõ tính cách của nàng trong lòng vi phu không bao giờ coi nàng là một. Nữ nhân tùy tiện, nàng không cần lo lắng như vậy. U, V, Quy, Quy, Mơ, Âu Dương nhắm hai mắt tựa đầu vào bờ ngực lâm hiên, vẻ mặt tràn. Đầy hạnh phúc. Hai người tuy không nói tiếp mà chỉ lặng yên hưởng thổ cảm giác ôn nhu. Tuyệt Diệu này. Sau khi qua thời gian một bữa cơm thì giọng nói ôn um nhu của Tô Dương mới lại vang lên phu quân. Ừ, có một việc thiếp thân lại phải hỏi rõ ràng. Vẻ mặt Lâm Hiên lộ ra một chút cổ quái, nha đầu này cũng thật nhiều. Chuyện chẳng qua lúc này hắn sẽ không cự tuyệt bất cứ điều gì, nàng. Nói đi. Theo lời phu quân, sau khi Âm Dương điều hòa thì sẽ dùng bổn mạng Chân nguyên của mình để bù đắp cho thiếp thân Tuy thiếp thân biết phu Quân là đại tu sĩ bổn mạng Chân nguyên cũng nhiều hơn ta rất nhiều Nhưng dù sao thì chàng cũng mới tấn cấp Chưa lâu nếu làm như vậy Tuy không đáng lo về tính mạng Nhưng tám chính phần là cảnh giới sẽ bị Thụt lùi một tầng Việc này ngốc quá Bản thân bị thương nặng như vậy Mà vẫn còn lo lắng thay cho Vĩ Phu làm gì tuy Lâm Hiên nói lời trách cứ nhưng trong lòng lại vô cùng cảm động, cầm tâm quả là một thi tử tốt, tất cả mọi việc đều vì chính mình mà lo lắng. Chẳng lẽ nơ a nơ gơ sơn sơn quy quy a quy quy quên thời gian tại Tuyết lâu. Thành ta đã từng bế quan một đoạn thời gian sao chẳng lẽ nàng không? Nhớ nguyên do vì sao ứ lâm hiên khẽ cười nói. Nghe trưởng phu nói vậy, lúc đầu Âu Dương ngẩn ngơ một lát rồi về sau. Sắc mặt mới rãn ra, nàng khi này mới cười quả thật là thiếp thân. Quên mất, phu quân còn tuy luyện bí thuật để nhị nguyên anh bổn mạng. Chân nguyên còn sung túc hơn đại tu sĩ bình thường. Không sai, chẳng qua vẫn chưa đủ, trong cơ thể vi phu không chỉ có. Xong anh mà còn có một viên yêu đan Tiếp theo Lâm Hiên liền đem sự. Tình ở yêu linh đảo chậm rãi nói ra. Mặc dù trước kia hắn đã từng nói lướt qua với cầm tâm nhưng khi đó. Quan hệ của hai người bất đồng nên với tính cách của Lâm Hiên tất. nhiên sẽ xấu riêng một chút. Mà từ hôm nay nàng chính là thây tử của mình, Lâm Hiên mới đem mọi việc. Kể lại một lần. Tuy lời nói ngắn gọn nhưng Âu Dương vẫn há miệng cứng lưới, nàng không. Ngờ phu quân mình lại có được trải ngộ như vậy, tự cổ trí kim không. Dám nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả nhưng quả thực là ít người. Sánh được. Phượng Vũ Cầu Thiên Quyết. Không chỉ tránh ma kiêm tu mà ngay cả công pháp tu yêu cũng học. Khó trách thần thông của Lâm Hiên lại lời hại đến vậy. Có dũng khí nói. Rằng cho dù đối mặt với tu tiên giả ly hợp kỳ tuy đánh không lại nhưng. Cũng có cơ hội chạy thoát. Cầm tâm hiện tại nàng đã hiểu rõ sự tình biết rõ trong cơ thể ta có. Song anh nhất đan nên cho dù dùng bổn mạng chân nguyên truyền sang. Cho nàng cũng sẽ chỉ hao tổn một ít nguyên si chứ chắc chắn không có Gì đáng lo ngại Càng huống chi Nói tới đây Lâm Hiên tỏ vẻ trang nghiêm cho dù Vi phu không có thần thông lớn đến vậy nhưng nàng là thê tử của ta nên Chắc chắn ta sẽ không chơ mắt đứng nhìn nàng bị nạn Đừng nói là bị Tụt lùi một cảnh giới xuống nguyên anh trung kỳ mà cho dù rơi xuống Ngưng đan kỳ thì cũng đã sao Cùng lắm là lần nữa tu luyện lại Ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội cứu nàng Cho nên về sau nàng đừng Nói những lời như vậy nữa U-V-K-Q-Q-M Âu Dương gật đầu vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc Một nữ nhân tìm được trưởng phu như vậy Còn cầu mong gì hơn điều duy Nhất nàng mong muốn là có thể cùng hắn gắn bó dài lâu Lần nữa nàng tựa đầu vào ngực Lâm Hiên. Cầm tâm này lần nay đến lượt Lâm Hiên lên tiếng U, V, Quy, Quy, Mơ. Âu dương. Nhẹ nhàng trả lời. Tuy lúc này nàng muốn yên lặng hưởng thổ cảm giác. Phiêu bổng khi hai người đang ôm nhau nhưng Lâm Hiên cho dù đầu gỗ đến. Mấy mà khi ôm một kiểu thê như hoa như ngọc cũng không thể yên lòng. Khù khù. Có lẽ có lẽ chúng ta nên chữa thương trước Lâm Hiên nhỏ. Giọng nói. Nghe vậy vẻ mặt Âu Dương đỏ bừng. Với sự thông minh của nữ tử này. Đương nhiên biết rõ ý đồ của Lâm hơn y e. Tuy hắn lo lắng cho thương thế Của mình là thật nhưng chỉ sợ cũng có ý đồ nhân cơ hội mà khi dễ chính. Mình chẳng qua tuy biết vậy nhưng Âu Dương cũng không cự tuyệt. Húng chi tình cảm phu thê dài lâu, trong lòng âu dương kỳ thực cũng vô cùng chờ mong. Mong phu quân thương xót thiếu nữ nhẹ giọng lên tiếng. Lời này có thể hiểu là đồng ý cũng có thể hiểu là một câu cổ vũ khích lệ. Nữ tử dù sao cũng rụt rẻ hơn, lời nói đến đây đương nhiên lâm hiên đắc. Hiểu rõ lòng nàng hắn khẽ nuốt nước bọt, nhẹ nhàng chút bỏ y phục trên người ái thê. Da thịt như ngọc lại lần nữa hiện ra, nhưng lần này khác với lần trước. Chữa thương cho Âu Dương, lúc ấy tuy nàng hôn mê nhưng Lâm Hiên vẫn giữ tròn phép tắc, chỉ thoáng nhìn mà thôi. Còn lần này là quang minh chính đại, dù sao thì nàng cũng đã cùng mình kết thành đạo nữ. Một tòa thiên thiên, vưu vật thế gian lộ lộ khiến Lâm Hiên mở rộng tầm mắt. Phu quân vẻ mặt Âu Dương ngượng ngùng đỏ ứng, hai mắt nàng đóng chặt. Không định mở, chỉ là thanh âm trong miệng lại mang vài phần oán. Trách! Ha ha! Lâm Hiên gãi gãi đầu cười trừ. Bộ dạng hiện giờ của hắn đâu có sống. Một vị đại tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ khi đối địch thì quyết đoán sát. Phạt trăm mưu nhìn kế, đêm đồng phòng hoa chúc này hắn đã trở thành một tên ngốc. Đương nhiên hắn vẫn còn nhớ một chút nhiệm vụ lần này Của mình là chữa thương cho cầm tâm Còn việc hưởng thụ chỉ là phụ mà Thôi Lâm Hiên hít sâu mọt hơi điều chỉnh lại cảm giác khẩn trương của mình Ánh mắt hắn cũng đã thanh tỉnh hơn vài phần Cầm tâm Vi phu dạy nàng Một đoạn khẩu quyết Lát nữa trong lúc chữa thương còn cần nàng phối Hợp Lâm Hiên chậm rãi mở miệng U-V-K-Q-Q-M Âu Dương ngoan ngoán gật đầu Nhưng trong lòng lại xấu hổ vô cùng Tên bại hoại này Nếu muốn dạy thần thông thì vì sao không dạy trước lúc Mình thoát y Đương nhiên chỉ là oán niệm trong lòng mà thôi Lâm Hiên Cũng không chú ý đến việc này trời đất trứng giám vừa rồi quả thực là Hắn vô tình Hoàn hảo Mặc dù pháp lực âu dương không thể sánh với lâm hiên nhưng Dù gì nàng cũng là tu sĩ nguyên anh hơn nữa thiên pháp quyết này cũng Không khó nên nàng chỉ cần nghe một lần đã thông hiểu Mọi chuyện về Sau cũng không cần diễn tả nhiều Đêm đồng phòng hoa trúc lại dùng để chữa thương quả thực là bi hài Thời gian cứ thí chầm rãi trôi qua Tại một nơi khác có hai gã tu sĩ đang giao đấu với nhau đến lúc quyết. Liệt chỉ bất quá một phương đã rơi vào thế hạ phong, sư huyên chẳng. Lẽ ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hừ tiện tỷ bản thân chịu chết lại còn ám toán lão phu. Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng bổn tôn buông tha cho ngươi người lên tiếng là một. Lão giả tiên phong đảo cốt. Chỉ là trên mặt hắn lúc này đầy vẻ giữ tợn. Vốn hai người này chính là đồng môn tại thiên xảo môn. Sau khi xuyên qua không gian lúc xoáy thì tình đồng môn của hai người. Đã biến thành hận ý. Ngươi sống ta chết. Đáng tiếc hai người lại không. Phải cùng một cấp bậc. Tu tiên giả Nguyên Anh Trung Kỳ tuy thực lực không kém nhưng sao có. Thể so sánh với đại tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ. Nữ tử che mặt lúc này đã thổ thương nghiêm trọng, nàng chỉ cố kéo hơi. Tàn mà thôi. Mắt thấy cứ như vậy chắc chắn mình sẽ bỏ mạng, vẻ mặt nàng rốt cục Hiện lên sự dứt khoát sư huyên, nếu ngươi bỏ qua cho ta thì thiếp. Thân xin nguyện ý làm nô tì cho sư huyên trọn đời nghe ngươi sai. Khiến hắc hắc lão giả âm hiểm cười, không hề bị đà động. Thấy thế công trước mắt không hề chậm lại mà ngược lại càng thêm áp. Liệt, nữ tu che mặt vừa sợ vừa giận, giọng nói cũng biến thành thê. Lương họ Khương kia tốt xấu gì chúng ta cũng có tình đồng môn. Chẳng lẽ ta cả đời làm nô tỷ cho ngươi sai khiến còn chưa đủ sao? Ngươi không nên dồn ta vào chỗ chết, chẳng lẽ không nghĩ đến tình đồng môn. Sư nuôi nói thế sai rồi. Nếu chúng ta không phải đồng môn thì lão phu. Nguyện ý để ngươi làm nô tí cho ta mà bỏ qua. Nhưng bây giờ thì... Tại sao nữ tu che mặt cảm thấy khó hiểu? ha há, sư mũi quả thực là thông minh một đời mà nhất thời hồ đồ. Sao? Ngươi không ngắm lại, chúng ta đều là tu sĩ thiên xảo môn. Ngươi làm nô tí cho ta thì sau khi trở về ta sẽ nói sao với tôn chủ đại trưởng. Lão thậm chí là sư thúc Chẳng lẽ bọn họ sẽ không truy cứu chuyện n is i Đến lúc đó vi huyên còn có thể giữ ngươi lại sao Nếu như vậy Thì chẳng bằng đem ngươi giết luôn tại đây Sư huyên là thiếp thân sai rồi Ngươi đại nhân đại đức cầu mong hãy Bỏ qua cho ta nữ tử nghe xong Lão giả giải thích thì vẻ mặt xám Ngoét Ai oán vô cùng. Hắc hắc, không được. Đáng tiếng, lão giả họ Khương là lão quái vật. Sống mấy trăm năm không có sóng to gió lớn gì mà chưa gặp qua tính. Phong huyết vũ mãi cũng thành quen nên đâu có chút mềm lòng người. Xưa đang nói thả hổ về rừng hậu hoạn vô cùng, ngươi cho rằng nói ra vài. Câu xin lỗi là lão phu sẽ hổ độ mềm lòng ngu xuẩn thả ngươi đi sao? Muốn trách thì nên trách ngươi không lên gây chuyện với ta kẻ đắc tội. Với lão phu tất sẽ bị hồn phi phách tán. Ngươi, nữ tu che mặt vừa sợ vừa giận, nàng cũng biết tiếp tục cầu. Khẩn chỉ là vô vọng. Tục ngữ đang nói chó cùng rứt dậu huống hồ là. Người tu tiên được lắm lão thất thu, nếu ngươi đã vậy thì ta cho dù. Chết cũng không để ngươi được sống tốt đẹp. Thế sao vẻ mặt lão giả coi thường mấy câu giỏ dẫm này ta nghĩ sư. Mũi nói ít đi thì hơn, nếu thực sự làm lão phu tức giận thì không. Biết chừng lão phu sẽ đem ngươi quất hồn luyện phách. Quất hồn luyện phách hắc hắc quả là một sư huyên tốt. Bất cô ra. Ngươi cho rằng bổn tiên tử sẽ để ngươi nguyện ý sao. Nữ tu che mặt nghe vậy thì bất ngươi. Hai mắt nàng đỏ dự tràn đầy oán, độc, mặc dù tu tiên giới thường ngày tràn đầy tinh phong huyết vũ, nhưng đồng môn tuyệt tình đến vậy cũng chỉ là số ít. Lão thất phu, ngươi tất sẽ nhận báo ứng bổn tiên tử sẽ chở ngươi trên đường xuống. Hoàng tuyển, cùng lúc với lời nói thê lương đó cả người nữ tu bùng phát linh quan, máu tươi từ thất khiếu của nàng liên tục tràn ra. Linh lực bốn phía Cũng trở lên vô cùng hỗn loạn Tiện tì đồng tử hai mắt lão giả co lại trên mặt hắn rốt cuộc đắc Hiện ra vẻ bối rối Không ngờ rằng đối phương lại lựa chọn tự bảo nguyên anh Mặc dù nữ tử này chỉ là tu sĩ trung kỳ nhưng quy lực khi tử bảo hắn Cũng không dám coi thường Đoạn hắn nhanh chóng vung tay vỗ xuống túi Chứ vật bên hông tế ra một tấm trắng đồng thời cả người thi triển xúc. Địa thuật lui nhanh về phía sau ý đồ định bỏ chạy. Chỉ là đã không kịp ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên thân thể nữ tu lúc này như cát bụi rơi. Xuống, lấy chỗ nàng đứng làm trung tâm. Một cơn lúc cuồng bạo nhanh. Chóng lan tràn. Đáng sợ hơn nữa là ở chính giữa con lúc lại ngưng tụ hóa hành một. Khuôn mặt dưỡng không, đây chính là khuôn mặt thật của nữ tu kia. Lúc này lớp khăn che mặt đã không còn, hẳn trên khuôn mặt đó là vô số vết. Xèo chẳng chịt dữ dằn. Khuôn mặt dữ tờn kia hòa cùng ánh mắt thê lương quả thực khiến người. Ta kinh hồn táng đảm Tuy khương lão quái là tu tiên giả nguyên anh hậu kỳ nhưng lúc này cũng giật mình không thôi. Dưới lúc hoàng hốt hắn không kịp thi triển ra thần thông nào khác mà. Chỉ kịp phun ra một ngụm tinh huyết lên trên tấm chắn tấm chắn này. Sau khi hấp thu đoàn tinh huyết đó thì đại phóng quang mang hát hồng. Nhị sắc tạo thành một bước quang tường. Xúc địa thuật lúc này cũng không thể giúp hắn chạy thoát trong khoảnh khắc cơn lúc kia đã nuốt. Chọn hắn vào bên trong. Tại một nơi khác. Tiểu đào, ngươi nói sao, vô định hà này là hành. Cung của ta khôn mặt thanh tú của Nguyệt Nhi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại thả thần thức thăm dò phương viên. Chăm dặm nhưng đâu đâu cũng chỉ mang màu xám xịt hoang tàn, ngấu nhiên. Mới bắt gặp một ít cỏ dài. Nơi này là hy an cung của mình sao? Đôi mắt thanh tú của Nguyệt Nhi nhú lại. Theo như lời Tiểu Đào thi à, Tu La Vương là người đứng đầu một giới, tại sao hành cung lại hoang, tàn thế này? Chẳng lẽ âm ti giới nơi nào cũng hoang tàn đáng sợ thế này sao? Kiếp trước Tiểu Đào là bổn mạng pháp bảo của Nguyệt Nhi, tuy không nói rằng tâm ý tương thông với chủ nhân nhưng khi thấy dáng vẻ lo lắng cạo. Tiểu Thư thì nàng cũng mơ hồ đoán được ý tứ Tiểu Thư người không nên. Lo lắng, âm ti giới tuy được gọi là hoàng tuyển địa phủ, nơi đó cũng có núi đao vạc sầu nhưng không phải nơi nào cũng vậy. Ồ, tiểu đào, ngươi nói nhanh đi. Nguyệt Nhi nghe vậy thì khẽ cười. Nhẹ nhóm thở dài. Nàng cũng không muốn ở nơi có hoàn cảnh âm đáng sợ. Thế này, tiểu thư chắc chắn có nghe nói nơi âm ti giới có lục vương cai trị. Đương nhiên mỗi người đều phỉ nghe lệnh từ tiểu thư. Nhưng trong lúc. Bình thường quyền uy của lục vương này quả thực rất lớn cho nên âm ti. Giới quả thực có những chỗ âm kinh khủng. Chỉ là nơi ở của tiểu như. Không hề như vậy mà nó không khác gì so với linh giới. Nhất là atula Cảnh. a cảnh. Đó là cái gì Nguyệt Nhi cảm thấy tò mò. Tiểu đào sơ hai ngón tay lên để tiểu tì làm một phép so sánh giả. Thiết việc tiểu thư thống ngự nhất giới kia giống như một quốc vương. Cai trì vương quốc của mình. Vậy thì A-tu-la cảnh tương đương với đô thành của vương quốc đó. Ra là vậy. Nguyệt Nhi gật đầu, vậy còn có gì khác không? Tại A-tu-la cảnh thì phẩm chất âm mạch là tốt nhất trong địa phủ. Phong cảnh sông núi đẹp không sao tả xiết Cho dù là linh giới cũng Chỉ có vậy Tiểu Tì mặc dù chưa đi tới tiên giới nhưng chắc chắn rằng Nơi đó cũng không hơn được Nói tới đây Tiểu Đào quay đầu đánh giá bốn phía kỳ thực ban đầu vô Định Hà này còn có một tên gọi khác là Thủy Tinh Cung Thủy Tinh Cung cái tên này rất hay có ý nghĩa đặc biệt gì không Trên mặt Nguyệt Nhi sự tò mò ngày càng nặng Ý nghĩa đặc biệt thì không có chỉ là trong hành cung của tiểu thư có Chất sứ không ít bảo bối Đáng tiếc sau khi ngài chuyển thế đầu thai Thì dưới sự chống lưng của chân tiên đại quân âm ti giới tử thắng Chuyển sang bại đành trốn trở về âm ti giới Thủy tinh cung này là Hành phủ nơi nhân giới của ngài cũng bị càn quét tàn phá Vốn là nơi này rất đẹp, vậy mà hôm nay lại tiêu điều thế này thần sắc tiểu đào. Nhất thơi cũng trầm xuống. Nhưng không sao cả, năm đó tiểu thư còn cất một bảo bối ở nơi này. Phong ấm đó chỉ chân tiên mới có thể khai mở, nhưng bọn chúng cũng không đến nơi đây mà mấy tên gia hỏa linh giới thì không thể nhận ra. Áng diệu trong đó... Chẳng qua nếu tiểu tì nhớ không lầm thì đây là phong Ấm có hạn chế thời gian Bây giờ hẳn đã mất đi cấm chế tiểu thư vừa Lúc có thể lấy lại bảo vật cũ Ô bảo vật gì vậy nguyệt nhi cảm Thấy hứng thú liền mở miệng hỏi Nếu là vật do mình lưu lại thì đâu Cần khách khí cho dù tạm thời không cần thì đưa cho thiếu ra cũng Tốt Tiểu nha đầu suy nghĩ như vậy